t r ư ớ c 152, ngân tiểu ngũ lọ dìn thời c h i hành thực hưng phấn cấp liều y lưỡi ghi hề giới thiệu hắn thư tiểu mạc ta thư tiểu mạc mẹ hai cái là ảo tiểu thảo cùng trăm tiểu hợp ba ba kêu đại lôi tử di di ngươi tên cứ gọi là gì nha liều y lưỡi ghi hề nhớ kỹ này vài cái tên ô m ặ t nói hoa tên này hảo manh á tiểu hành là ngươi khởi sao có thể hay không cấp di di cũng khởi một cái xem chính mình màu bạc tiểu thụ nàng thật sự không có gì chủ ý à. hơn nữa khi đó thân tỷ nói muốn giữ bí mật tạm thời không thể đem tiểu thụ lấy ra nàng cũng luôn luôn tận lực nhường chính mình xem nhẹ nay vẫn là nàng lần đầu tiên đem màu bạc tiểu thụ cấp gọi xuất r a thời c h i hành lắc đầu là ta cùng mẹ cùng nhau khởi tên mẹ thời khinh khinh sờ sờ con đầu lôi kéo liều y l i ề y thì cùng nhau cấp màu bạc tiểu thụ đặt tên tự đã kêu ngân tiểu ngũ đi ngươi màu bạc tiểu thụ có năm c h ặ t cây thoạt nhìn giống một bàn tay l i ề u y y y cùng thời chi hành nói rất nhiều đều là ngân ngân t h ủ thụ linh tinh thời khinh khinh vô lực c h â m trọng nàng cho rằng chính mình đặt tên tự liền đủ đồ ăn này hai người so với nàng còn đồ ăn l i ề u y y y cùng thời chi hành nghe ngôn lập tức đồng ý vậy kêu ngân tiểu ngũ tên này cũng manh manh đắc ngân tiểu ngũ tới gần đại lôi tử b ù m b ù m bị bổ vừa thông suốt l i ề u y y y y y thời khinh khinh thời chi hành quý mặc nôn một ánh mắt nhường đại lôi tử lập tức lui đứng lên không dám núp ních làm cho người ta không nói được lời nào là đại lôi tử không phách ngân tiểu ngũ kết quả ngân tiểu ngũ tìm tấu dường như đi t r e o chọc đại lôi tử đại lôi tử thực đang tức giận lại vụng trộm bổ nó một chút kết quả ngân tiểu ngũ không chỉ có không có s â m khí còn lấy lòng để sắt vào đại lôi tử liều y ỉa y ỉa nó nó tưởng bị xét đánh rất khủng bố này ngân tiểu ngũ là thành tinh sao thời khinh khinh nguyên lai là cái đầu e mm ở liều y y y hề phù ngạch quá mất mặt bộ dáng thư tiểu mạc cũng để sát vào đứng vòng nhánh cây h u y ế t đại lôi tử cùng ngân tiểu ngũ này lưỡng tựa như cắn thuốc dường như lay động đứng lên sau đó dụng lực công kích thư tiểu mạc cuối cùng bị thư tiểu mạc can nằm s ớ p xem thư tiểu mạc gáp ở đại lôi tử cùng ngân tiểu ngũ trên thân cây còn thực nhân tính hóa làm cái chống nạnh ta thực như bước động tác tiếp theo dây t r ă m tiểu hợp xuất hiện thư tiểu mạc tăng một chút đào tẩu nhập vào thời chi hành mi tâm giữa mọi người thư tiểu mạc không phải hẳn là kêu thư tiểu mạc hẳn là kêu thư tiểu túng trăm tiểu hợp chiếu sáng hạ đại lôi tử cùng ngân tiểu ngũ nhay mắt khôi phục còn lấy lòng để sát vào trăm tiểu hợp như là ở khen nữ thần bình thường trăm tiểu hợp vui vẻ mở ra nụ hoa hướng về phía thời khinh khinh cùng h u y ễ n tiểu thảo khoe ra thời khinh khinh h u y ễ n tiểu thảo đại lôi tử chiếm lấy trăm tiểu hợp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 các ngươi không biết là kỳ quái sao mọi người tầm mắt đều chuyển tới trên người hắn viên húc theo trên s o f a đứng lên đi đến cửa sổ chỗ bầu trời luôn luôn không lượng hơn nữa ánh trăng nhan sắc không có ba ngày trước như vậy n ồ n g đ ậ m hôm nay k h í trở nên càng ngày càng lạnh viên húc nói như vậy đại gia tài cảm giác được không thích hợp viễn nam chụp đùi tìm tôn kỳ đem cứng nhắc lấy ra ta đi đây là buổi sáng thời gian vừa mới ta còn tưởng rằng là buổi tối đâu kia hiện tại là tình huống gì học b lp e l i l ó i o ồ